Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi có nghe rõ ràng. Và chắc chắn là cái tiếng kêu đó ngay trong nhà, chứ không phải bên ngoài hay là ở nhà của ai vọng lại. Với lại cô, con có nói là dòng dòng trong xóm lúc đó là những người công nhân không hả? Rồi những người này họ thuê nhà thì cũng không có ai gắn chuông để làm gì. Rồi đến khi ba mẹ đi Mỹ, con còn ở lại với hai người anh. Một anh của con có vợ, có con nên ngủ ở dưới nhà. Còn một anh chưa vợ thì cứ đi chơi miết chú à. Đi người ta nói ngang khuya lơ khuya lắc. Nhiều khi anh cũng đi làm, đi trực cơ quan nên đâu có mặt ở nhà thường. Còn con thì sợ ma. Vì sao nhà con cũng có hai vợ chồng nọ mới mất nữa. Nên con sợ ma lắm chú ơi. Con mới có rủ con nhỏ bạn lại nhà ngủ với con. Hai đứa ngủ phòng tuốt ngoài sau nhà mà trên lầu á. Cái phòng đó là phòng mẹ con hay ngủ lắm Tại vì hôm đó anh con nói là đi trực cơ quan không có về Cho nên con mới rủ nhỏ bạn lại ngủ Nhưng mà không hiểu sao mới có 1-2 giờ khuya Tự dưng ổng lù lù về Con mới nói thôi anh đi qua phòng khác ngủ đi Tại vì nó không có về Cho nên mới kêu bạn của con lại ngủ rồi ảnh không nói gì hết Lấy gối lấy mền qua phòng kế bên mà ngủ Để con tả sơ qua về nhà của con như thế này Nhà con, con á của con á chiều ngang nó nhỏ xíu à, ngắn ủng à, nhưng nó được cái chiều dài. Nhà thì có bốn phòng, một phòng thì ở dưới nhà và ba phòng trên lầu. Mà phòng mẹ con thì tuốt ở sau á. Kế đến là cái phòng rộng nhất nhưng mà không có ai ngủ. Lúc đó chưa có máy lạnh, chỉ có cây quạt thôi. Còn một phòng nữa thì tuốt trước cũng chưa có máy lạnh. Anh con khi đó nghe con nói vậy nên mới đi qua phòng kế bên không có máy lạnh để mà ngủ. Con cũng đâu có hay biết gì. Rồi cho tới mấy ngày sau, anh con lại đi trực, rồi con cũng rủ nhỏ bạn lại ngủ nữa. Rồi lúc hai đứa đi chơi về đứng trước nhà con thì con mới nghe nó, kể cho con nghe. Nó nói là, chị à chị, tại vì nó nhỏ tuổi hơn con, nó kêu qua mừng chị. Chị, chị, lần trước em ngủ nhà chị đó, em nằm mơ, em thấy cái día em nghĩ là nhà chị. Mà sao cái phòng nó lạ quắc à, nó không giống như cái phòng mình ngủ. Con mới hỏi nó là, mày thấy cái gì? Nó nói là em thấy mình ở trong cái phòng nào á Mà ở đó nó có cái giường Có cây quạt mà có ai nằm trên giường đó không có biết Có một bà già Bà đứng quay mặt vô tường Em không có thấy rõ mặt Bà kêu em quỳ xuống xin lỗi đi Thì chị đứng kế bên chị mới kêu Em xin lỗi đi Lúc đó thì em giật mình thức dậy Ở đây con xin mở ngoặt nói thêm là Con nhỏ bạn con nó chưa từng gặp qua bà nội con bao giờ Rồi ngay cả cái địa hình ngôi nhà của con phòng ốc đường đi nước bước như thế nào có bao nhiêu phòng Nó cũng không biết nữa Tại vì con chỉ dẫn nó đi từ trước ra nhà sau rồi lên phòng Chứ chứ nó chưa hề lên mấy phòng còn lại Cho nên đương nhiên nó không thể biết trong phòng nào có cái gì Vậy mà nó biết trong cái phòng đó có cây quạt mái mà có người đang nằm ngủ rồi có một bà đứng đó Lúc đầu thì con cũng chưa nghĩ đó là bà nội con đâu Nên con mới hỏi nó Ê mày thấy bà đó ra làm sao Nó mới trả lời là bà đó hả tóc ngắn ngắn như con trai á, mà bạc trắng hết rồi. Ô chú Thảo ơi nghe nói tới đó nha. Tao nói ốc ác con nó nổi cùng mình hết. Tóc gái con nó dựng dựng lên. Con cũng không nghĩ bà nội con lên vậy. Con nghĩ chắc nhỏ đó lại ngủ. Dành chỗ của anh con. Cái phòng đó có máy lạnh. Nó ngủ ở đó làm cho anh con phải đi qua phòng không máy lạnh ngủ nóng nực. Nên nội con giận và bắt nó quỳ. Tại vì lúc sinh thời á. Nội con rất thương cháu trai đặc biệt là anh hai của con là hai anh của con nữa thì con nhỏ đó nó nghe con nói là bà nội con về chà, nó sợ thấy bà nội luôn nó bỏ con ngủ một mình luôn rồi nó chạy về nhà nó ngủ nó nói nữa đó nghe bà đừng có rủ tôi xuống nhà bà ngủ nữa ngang bà nội. Còn đây là có một vài câu chuyện nhỏ nữa con nhớ tới đâu con kể tới đó chứ con không có thứ tự nhân chú. Con nhớ là vài năm về trước khi con ở nhà cô của con ở Sài Gòn để đi học. Thì nhà cô có thờ ông bà nội và ông bà bác. Ông bà bác là cha mẹ của dưỡng con. Thì lúc đó cả nhà ngủ chung hết, cô dưỡng con nè, con nè, rồi đứa em gái 14-15 tuổi nữa phải nói cô con ham vui lắm luôn muốn mọi người ngủ chung hết vừa nói chuyện rôm rã rồi chừng nằm ngủ ngủ cho nắm cúng thường ngày thì ai nấy đều ngủ tới trưa trời trưa trật mới thức dậy nhưng mà hôm đó không biết ở bên nhà trọ của cô con có chuyện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.